Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện của Lòng Sinh Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những trường tiếp của bộ truyện Kiếm Hiệp Nhất nội bạt kiếm nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thuỵ An Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất nội bạt kiếm chương 10, kết cục của trường nhàm Trên đường về Hoàng Cung, Phó Tông Thư hỏi Thái Kinh Theo Thái Sử, Vương tử Thạch có thật tình giúp chúng ta ám sát Gia Cát không? Hắn có thể thành công hay không? Thái Kinh mỉm cười, nhìn ra cửa sổ xe chăm họ bên ngoài tất cả đều nép sang vệ đường cúi đầu không dám ngẩn lên Đấm quân nghi đội, ở trước sau trái phải Mở đường cho y đi thẳng vào nội thành Một người có thể được uy phòng như thế trên vạn người Mà chưa chắc đã dưới một người Hẳn cũng chẳng còn gì đáng tiếc Ở trong kiếp này nữa rồi Nhưng nếu một khi mất đi thì sao E rằng còn thê thảm hơn Là chưa từng có gì cả Nghĩ đến đây Nụ cười trên khuôn mặt của Y Bỗng nhiên lại càng tươi hơn Rõ nét hơn Tựa như không thể biết Phó Tông Thư đang nói chuyện với mình Nhưng trong lòng Phó Tông Thư Lại dâng lên một cảm giác Lạnh lẽo khó tả Bởi vì y biết Thái Sư từng trong lúc vui vẻ nhất Cười ôn hòa nhất Đột nhiên hạ lệnh Diệt tộc Xoát nhà mấy viên tướng tầm phúc ở bên cạnh mình Thiện Uy khó đoán Thái Sư có thể chiều ý Thánh Thượng Nhưng không ai có thể dò ý của Thái Sư Cả Phó Tông Thừa cũng thế Thái Kinh không trả lời Phó Tông Thừa cũng không dám hỏi tiếp Con người này tuy thấp bé Gây ốm hơn Phó Tông Thừa Nhưng đối với họ Phó Bóng dâm của Thái Kinh tựa như một người khổng lồ Chỉ cần động ống tay áo cũng đủ nuốt trọn ỉ Đây là một cảm giác đáng sợ Khi phát hiện ra ở bên cạnh một người nào đó Bản thân mình có thể hoàn toàn biến mất Thì người ta sẽ hiểu được Cảm giác này thật khó chịu đến mức nào May mà Phó Tông Thư đã sớm quen với cảm giác này Hơn nữa Không chỉ mình Phó Tông Thư Bất cứ ai cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đó Xe đi được một đoạn Đá gần đến cửa cùng Thái kinh đột nhiên lên tiếng Vương Tiểu Thành không thành thật Có điều Hắn phải giết giả cát Phó Tùng Thư lặng lẽ lắng nghe Y không hiểu lắm Nhưng Y cũng không dám hỏi Bởi vì Y không biết Thái kinh có chịu nói hay không Có người nói Điều đầu tiên mà một tâm phúc nên hiểu rõ Đó chính là Khi nào biết nên hỏi vấn đề gì Khi nào nửa câu cũng không nên nói Có người Khi không lên nói thì lại nói không ngớt Kết quả họ nhận được một sự thật Không bằng Không nói câu gì Có người vì sợ nói quá nhiều câu sai lầm Thà không nói để giữ sĩ diện Nhưng kết quả Đạt được thường khiến cho người ta Không biết đến sự tồn tại của y Nên nói như thế nào Chừng nào thì nói Nói lời gì Quả thật là một môn học vấn rất lớn Phó Tông Thừa đã lan lộn trên quan trường rất lâu Theo Thái Kinh cũng lâu rồi Đối với giới hạn và thời cơ lên tiếng thật sự đã nằm đến mức lưu hỏa thuần thành Có thể nói đã đã đến cảnh giới tăng thêm một câu thì quá nhiều giảm bớt một cầu lại quá ít Cái tên Vương Tiểu Thạch ấy chữ viết đúng là rất đẹp Đáng tiếc vẫn chưa đủ hỏa hầu Quả nhiên Thái Kinh nói tiếp Ngươi có biết bại bút của hắn nằm ở đâu không? Phó Tông Thư vội nói Thì trực đối với thử họa là kẻ bên ngoài cửa Rất mong được Thái Sư chỉ bảo Thái Kinh mỉm cười Ngươi khách sáo rồi Ta biết ngươi cũng học viết theo các bìa văn từ thời Hán suốt 3 năm Có điều khi biết Thánh Thượng và ta đều viết chữ đẹp Ngươi có biết luyện nữa cũng chẳng có ngày xuất sắc Nên không luyện tiếp Có đúng không? Trái tim của phó tùng thử suyết nữa Đã rơi xuống bụng dưới Y muốn giả vờ bình tĩnh Nhưng ngay sau đó Lại cảm thấy Nên bày tỏ sự sợ hãi thì hơn Vẻ mặt nhất thời biến đổi không ngừng Chuyện Y từng luyện chứ Chỉ có người cực kỳ thân tín bên cạnh mới biết Chữ của Y Vốn là thiết hoạch ngân câu Chữ nào cũng hết sức mạnh mẽ Lực đạo cũng có thể rời non lấp biển Nhưng Y biết Hoàng thượng và thái sử đều nổi tiếng về nguồn viết chữ Quyết không để có người ngang hàng cùng họ Cho nên mới sớm buồng bút Đồng thời không bao giờ nhắc đến chuyện đá tưởng luyện chữ nữa Không ngờ nghe giọng điệu của thái kinh Tựa như Lão đã biết tỏng chuyện này từ lâu rồi Thái kinh thấy mặt y lúc xanh lúc vàng, mỉm cười nói Thật ra luyện chữ đâu có gì Dù sao ngươi cũng chẳng thể viết đẹp hơn đường kim thánh thượng Phó Tông Thư thở vào trong lòng Miệng vội nói Đúng thế Hạ quan có vết thế nào Cũng chẳng bị kịp thái sử Thiên chức ngu độn Làm sao có ngộ tính Chỉ bằng ném bút cho rồi Viết để làm gì nữa Cái tên vương tiểu thạch đó Không biết tự lượng sức mình Làm sao có thể lọt qua đường pháp nhãn Của thái sử chứ Vậy cũng không hẳn Lấy chữ luận chứ Vương tiểu thạch linh hoạt đa biến Không câu nể Hoà thật cũng có chỗ đáng khen Thái kinh trầm ngầm hắn hỏng là ở chỗ dùng bốn loại bút pháp khác nhau để viết thành bốn chữ bất sư cổ pháp Tuy có thể thể hiện được ngòi bút của hắn đang phong hồi lộ chuyển khiến người ta khó có thể tiệ đỡ nhưng thực chất lại thiếu phong cách cá nhận hòa hầu chưa đủ chỉ bằng chỉ viết một loại bút pháp sau đó bổ sung thêm Vương từ ạch ấy quá trói sáng nếu như chịu khó đi từng nét một Mỗi bước đều cẩn trọng khi càng Thì chỉ luận về chữ viết thôi Cũng đủ là một nhân vật Không tầm thường rồi Thái kinh ngừng một chút Rồi lại nói tiếp Từ chữ mà luận ra người Đối với việc giết Gia Cát Hắn vẫn còn do dự bất quyết Một mặt hắn sợ giết Gia Cát xong Sẽ mang tiếng bất nhân bất nghĩa Trên giang hồ Lại sợ không giết được Gia Cát Thì mình sẽ bị diệt Mặt khác Hắn muốn giết Gia Cát để lập công danh cái thế Cũng muốn giết Gia Cát để trừ hại cho dân Hắn đã không biết Thực sự có thể thoát khỏi được thế lực của chúng ta Nhưng mà lại không cam lòng mặc chúng ta sập xếp Hắn cũng biết rõ chắc chắn Không phá được thực lực của Gia Cát hay không Nhưng lại nhấp nhổ muốn thử Cho nên hắn trao quyền quyết định cho Tô Mộng Chấm Phó Tông Thơ Biết mình đã đến lúc nói Thái sử đã sớm biết rõ được điều này Bạch Sầu Phi đã xuất hiện để chứng thực Vương Tử Thạch theo lý Cũng không thể đun đầy từ chối được nữa Đối với hạng người này Cần phải buông lưới thật dài Thật rộng, thật xả Điều quan trọng nhất là kỹ thuật buông lưới Chứ thu về không phải là vấn đề Thái kinh lấy ra một bình thuốc hít Đổ một ít bột phấn lên mũ bàn tay trái Sau đó đưa tay lên kề mũi Hít hít mấy cái rồi mới nói tiếp Chỉ riêng với tài viết chữ ấy thôi Sớm muộn gì Vương tử Thạch cũng phải phục vụ cho chúng ta Phó Tông Thư nhắc nhở Theo hạ quan thấy Vương Tiểu Thạch có thể dở quẻ Chỉ bằng Thái Sư nên cho người giám sát hắn Thái Sư mỉm cười hỏi ngược lại Phó Tông Thư Người biết làm sao ta chưa phái người giám sát hắn Thân tinh của y chẳng có gì đặc biệt Nhán thần không hề sắc bén giữ tợn gì Nhưng cho dù là phó tông thư Văn võ toàn tài Từng uy chấn biên cường, ngạo thị thiên hạ Cũng cảm thấy mỗi cái nhìn của y Đều như thấu cả tâm can mình Mệnh lệnh Thái Kinh đưa ra cho Vương Tiểu Thạch Chính là Trong 3 ngày phải giết chết ra cát Nếu không đem đầu đến gặp Giết như thế nào Động thủ ra sao Đương nhiên Thái Kinh đã nói cho Vương Tiểu Thạch biết kế hoạch Vấn đề là, Vương Tử Thạch làm sao chấp hành? Rốt cuộc có chấp hành hay không? Trước khi ra khỏi Sầu Thạch trai, Vương Tử Thạch có hỏi Bạch Sầu Phi. Đại ca, thật sự muốn để đi giết Gia Cát sao? Bạch Sầu Phi nghiêm túc gật đầu. Tại sao? Bởi vì người đòi giữ nghiêm luật pháp ở kinh kỳ ước thúc chặt chẽ các bang hội chính là Gia Cát. Bạch Sầu Phi gần giọng nói. Cho dù là tô đại ca dung dưỡng được việc Ý bắt người Tống Ngục Thì Gia Cát cũng không thể dung dưỡng Được huynh ấy và chúng ta Vương tự thạch nghe xong hết sâu một hời Tựa như đang suy ngẫm chuyện gì đó Tiện tay cầm bút Chấm xuống nghìn mực đã khổ Mực đỏng không ngờ Lại bốc lên tàn khói Ngoài bút cũng đã thấm mực Cá phải tay đi mấy cái Bạch Sở Phi để ý Thấy đó mấy chữ Đại tượng Phu Làm sao có thể vùi đầu vào bút nghiêng chưa Bạch Sô Phi mỉm cười nói hào chi khí Vương Tổ Thạch buồng bút Chỉ e không có người biết tài Bạch Sô Phi nói Bây giờ đã có nơi để dùng rồi Vương Tổ Thạch nói Ý Huynh nói là Thái Thái Sư Và Phó Thử Tướng Sảo Bạch Sô Phi nói Họ đang lúc cần người Vương Tử Thạch trầm bẩm. Thái kinh có thể viết được nét chữ nhẹ nhàng thơ thái, chắc chắn nhân phẩm cũng có chỗ tốt. Bạch Sophie nói: "Chẳng lẽ để không tin lời bọn họ sao?" Vương Tử Thạch hỏi lại, nhưng huynh biết tại sao để là quyết tâm nhất định phải giết ra cát không. Bạch Sophie nói: "Nếu chỉ vì quyền lợi lộc thì sau khi Kim Phong tế Vũ lâu đánh bại cường địch, Đệ đã không lẳng lặng rời khỏi Kim Tuyển Sơn Đến sầu thạch trai ở một mình Vương tự thạch nói Đệ chỉ vì tô đại ca Không có tô đại ca Võ công có cao đến mấy Bản lĩnh mạnh tới đầu Tai cán giỏi thế nào cũng không được chứng thực Đệ chỉ là một kẻ tâm thương Vô danh tiểu tốt mà thôi Vương tự thạch xúc động nói tiếp Chính vì huynh ấy Chúng ta mới trở thành đường gia của đệ nhất Đại bang tại kinh thành Huynh ấy tin tưởng chúng ta Để năng lực của chúng ta được phát huy Và ấn chứng một cách toàn diện Huynh ấy đã khiến chúng ta Không uổng công đến chốn kinh thành này Cho nên Nếu có người muốn đối phó với huynh ấy Để phải ngăn cản Vương Tử Thạch nói như chém đình chặt sắt Bất kể là ai Ta cũng vậy Vương Tử Thạch Bị Bạch Sầu Phi vỗ mạnh vài một cái Đến giật này cả mình Ta nhất định sẽ ủng hộ để đến cùng Cả hai người cười lớn Đá, cửa xấu thạch chai Sau đó sái bước ra ngoài Ánh nắng đầu đông Đã chiếu dọi nguồn lời Nhưng lại tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo Tựa như là hôn của băng tuyết Phương hận thiếu Đang cúi đầu dầu dĩ Mặt ủ mày trâu Xem bộ dạng của y chắc chắn là còn đau khổ hơn Cái tên bán gà Đã ba ngày ra trở chẳng bán được một quả trứng Khác hẳn Với bộ dạng hí hưởng vừa nãy Đường bảo nghiêu thì lại rất giận Ý gần như đang nộ khí đùng đùng Người đứng cách 10 dặm Cũng biết ít còn nóng hơn cả cái lò đang cháy bừng bừng Về mặt của ôn nhô thì lại rất buồn cười Trên gương mặt của nàng Mỗi vẻ có một chút chút Nhìn bộ dạng của nàng tựa như Có đàng chút rừng rừng Lại tựa như có chút phẫn nộ Nhưng lại tựa như đang lo lắng và đau khổ có điều, nhìn kỹ lại, trong đó khoái chá chiếm phần nhiều hơn. Những thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung như nàng, nét mặt của họ thiên biến vạn hóa, cũng giống như tâm tình của họ vậy. Ngoài ra còn có một người, lúc nãy không hề có mặt. Người này là Chu Tiểu Yêu. Nàng hơi ủy uể, rất hững hờ, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ quyến rũ. Lúc này trên khuôn mặt của nàng có chút lo âu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tự như còn thiếu một người lúc nãy người này cũng có mặt nhưng bây giờ đã đi đầu mất rồi trường nh nhàm đâu? Vương tử thạch hỏi Phương hận thiếu Vương tử thạch đã giao thủ với y gã có ấn tượng rất sâu sắc với con người đọc sách không cần biết nhiềuu không cần biết mà từng biết này đồng thời ra cũng hiểu khi xảy ra việc trọng đại nếu đi hỏi đường bảoo Ngh chắc chắn cũng Chẳng hỏi được gì Ôn nhô mở to đôi mắt Hấp tấp nói Trương nhà mấy à Chào ôi hắn gây họa lớn rồi Phương hận thiếu hỏi trước Sao người đi vào trong đó Không sao chưa Vương tổ thạch vuốt nếp nhằn trên áo Cười nói Chẳng phải ta đã bình an đi ra ngoài sao Ôn nhô lại cướp nở Hồi không sao nhưng chúng ta lại có chuyện Vương tổ thạch đương nhiên không hiểu Bát Đại Đào Vương đã đi rồi Ôn nhô đường bảo Nghiêu, Trương Nham, Phương Hận Thiểu Chú Tiểu Yêu Đều không phải là tay vừa Sau khi mình vào Hình như bên ngoài không có tiếng đánh nhau kịch liệt Đường phố lại đang lúc đông người Có thể xảy ra chuyện gì được chứ Phương Hận Thiểu lắp bắp nói Sau khi ngươi đi vào trong đó Bát Đại Đào Vương cũng đuổi theo Nhưng lại lùi ra Bộ ràng thê thảm Chúng ta đều biết ngươi thắng rồi Nhưng lại không giả Trong lòng cảm thấy rất lo lắng Định vào xem thử Nhưng bị bắt đại đào vương lại chặn ở trước Không cho chúng ta vào Chúng ta biết ngay trong đó nhất định đang có chuyện Đang định xông vào Thì đột nhiên thấy bạch nhị ca ở trên mái nhà Xua tay ra hiệu cho chúng ta Cho nên chúng ta mới yên lòng Vương Thừa Thạch biết đám người này tốt với mình Trong lòng cảm động Ngây bụng mình có những người bằng hữu này Thật sự không uổng công đến Kinh Thành Cũng không uổng sống kiếp này Đương Bảo Nghiêu lại giận dữ Nói với Vương Hận Thiểu Người nói mấy câu này Phải chăng là muốn giành lại sĩ diện Không phải vì ngươi Sau đó làm sao xảy ra chuyện được chứ Vương Thừa Thạch cội hỏi Sau đó xảy ra chuyện gì Phương Hận thiếu vội vàng nói Cũng không có gì Đương Bảo Nghiêu nổi giận Không có cái đầu ngươi Vương Tử Thạch nói Chắc chắn là có chuyện gì rồi Phương Hận Thiếu gượng cười Cũng chẳng có chuyện gì Chẳng qua, chẳng qua là trường lão ngũ Hắn hắn bị bắt vào nhà lao rồi Đưa bảo Nghiêu lại bồi thêm Đó chẳng phải là vì ngươi sao Ôn Nhu đứng một bên trầm thêm một câu Đúng vậy Phương công tử đúng là học vấn Chẳng được một bảo Sách vở trăng đây mốt gió Nhưng thân ngũ lục Thích thất bằng bát Hữu liền lụy Ê Chẳng Chắc là có thể đủ thành một làng được rồi đấy Đúng là Sống hại thần Hữu chết tại phố phường Phương hận thiếu Xưa này ửa cãi Nhưng giờ đây không dám lên tiếng một cầu Vương tiểu thạch Tưởng thái kinh lại sai ngược của hình bộ bắt trường nhàm Nổi giận nói Vậy là sao Bắt Trương lão là ngũ làm còn tin đây sao Bạch Sầu Phi khẽ nói Trường Lão Ngũ không phải là hạng thường Bọn này làm sao có thể trở mắt Nhìn hắn bị bắt Chắc là có ẩn tình gì đó Rồi nạt Phương Hận Thiếu Tốt cuộc là chuyện gì Các người đừng có nói nhát cường nữa được không Ôn Nhu nói chị bằng để ta nói Huỳnh ấy Nói chờ rất đường bảo nghiêu đã xen vào tuôn ra một chàng Cái tên khốn Phương Hận Thiếu Đúng là cái đồ không biết sĩ diện Học người ta đọc sách Đọc sách thì chẳng sao Lại còn đem cái tên tiểu tử thô lỗ trường nham ăn cắp sách Ăn cắp sách thì chẳng sao Lại ăn cắp cái quyển sách của người đó Thật là tự chuốc lấy khổ Ta đã bảo đại phương đừng giả vờ làm tên đọc sách nữa Người thấy chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi sao Người thấy có phải không Đường báo nghêu nói một hồi Sau đó vương tiểu thạch hỏi có phải không Vương tiểu thạch cũng chẳng biết ất giáp gì Chỉ đành hỏi lại Ngươi nói gì? câu nói này chọc giận đường bảo nghiêu Ê người điếc ấy à Bọn ta nói bảo nhiêu đó Ngươi chẳng hiểu được câu nào sao Vương tàu thạch cũng không sợ y Có điều chỉ mau chóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra Ôn Nhu lầm bẩm Tâm thần Nói như thế ai hiểu nổi Quách sâu phi nói Vậy thì cô nương cứ nói đi Ôn Nhu cười tué tuét Sao Huynh tới đây, Bạch Sô Phi ngẩn người Ta đến đây tìm Tam Đệ Ô Nhu hỏi đầy vẻ quan tâm Sao lúc nãy ta không thấy Huynh tới Vương Tổ Thạch thoáng động tầm Bạch Sô Phi chỉ nói Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì Nhưng Ôn Nhu nhất thời chưa ý thức được câu hỏi của ý Bèn lặp lại Chuyện gì Bạch Sô Phi kiên nhẫn nói Trường Nham đã gặp chuyện gì Bị người ta bắt đi là như thế nào Ôn Nhu kêu à một tiếng đến tiểu tử đó thích ăn cắp đồ Ta đã bảo hắn là không có kết quả gì tốt rồi Vương tiểu thạch nhướng mày Hắn ăn cắp gì? Sách Ôn Nhu biểu môi Lần này hắn ăn cắp sách Vương tiểu thạch ngạc nhiên nói Sách Hắn ăn cắp sách Cả sách mà hắn cũng ăn cắp sao Ôn Nhu đưa ngón tay thon dài chỉ phương hận thiếu Huynh hỏi kẻ này ấy Phương Hận Thiếu đứng ở đấy, mỗi hơi tái, hai tay giấu trong tụi áo nhưng lại rút ra. Mặt lộ ra vẻ muốn cười nhưng không phải, muốn cãi cũng không dám. Mời các bạn nghe tiếp. Trước 11. Lời của dấu Trần. Bạch Sophie khẽ dùng vai, hích Vương Tiểu Thạch, trầm giọng nói. "Xem kìa." Vương Tiểu Thạch theo ánh mắt nhìn y. Chỉ thấy ở khoảng đá xanh gần cửa ngõ có dấu chân in sâu xuống đến hai phần, Điều lạ lùng là khoảng đá xanh đó, quanh dấu chân đó không hề có vết đất, giống như được người ta chạm khắc xuống vậy. Vương Tổ Thạch đương nhiên biết không phải vậy, gã ở đây đã lâu, chưa bao giờ thấy có dấu chân như thế này. Gã vừa nhìn, đá sa sầm mặt xuống. Bạch Sở Phế giọng hỏi, "Để thấy sao?" Vương Tử Thạch hít hầm một hơi. "Hật lợi hại. Sao lại nói thế?" Người này đã vừa đến chọn ngay chỗ này Phương vị xem ra không có gì đặc biệt Nhưng là vị trí có lợi nhất Khi đối phó với cường địch Trong vòng 10 trượng vuông Chắc chắn là một cao thủ Huỳnh thấy sao Người này chẳng những Lại chọn vị trí có lợi Hơn nữa còn có một trợ thủ khinh công cực giỏi Vương từ thạch đảo mắt Thì thấy sau dấu chân in Lại còn có một dấu chân mờ mờ Đây là đường phố Người qua kẻ lại dấu chân chẳng chịt Vốn khó phân biệt Vương theo thạch đá vừa nhìn nhận ra ngay dấu chân đầu tiên Là vì hai bàn chân đó in sâu xuống phiên đá Hai dấu chân còn lại thì không thế Đó chỉ là hai dấu chân bình thường Vương theo thạch nhất thời không hiểu Ủa? Sau đó gã phát hiện ra bên phải còn có một đóa hoa Một đóa hoa xứ nhỏ bé đóa hoa ấy rụng xuống Từ một cây sư lớn mọc trong góc tường Nơi góc phố Đây là mùa hoa sứ nở Vài cành chia ra ngoài Khi gió thổi qua Cánh hoa rụng xuống là tả Hoa vừa rụng xuống Đóa hoa trắng muốt Vẫn chưa úa tản Bạch Sầu Phị nói Có nhìn thấy đóa hoa đó không? Vương tự thạch gật đầu Đóa hoa đó rụng trên dấu chân phải Ngưa đó đạp lên hoa Mà cánh hoa vẫn nguyền vẹn Chỉ đứng ở đấy Chưa hề thi triển kinh công Cũng chẳng hề hiển nộ lội lực Nhưng bàn về công phu hạ bàn Cực giỏi Trên đời này e rằng không quá ba người Vương tự thạch giật mình Có phải sau khi người ấy bỏ đi Thì đóa hoa mới rụng xuống có đúng không Không thể Bài sâu phi nhếu mẩy người ấy đạp lên đóa hoa Tuy vẫn còn nguyền vẹn Nhưng buồn đất Dưới đế giày vẫn dính lên cánh hoa Thự hỏi Nếu không có kinh không tuyệt thế như vậy Ai có thể đạp lên đóa hoa Làm cánh hoa dính bùn đất Mà lại chẳng hề dập nát chưa Ôn Nhu hiếu kỳ Nhìn theo ánh mắt của Vương Tiểu Thạch Nhưng không nhận ra điều gì Chỉ đành hỏi Hai người nhìn cái gì thế Bài Sophie nói Dấu chân Dấu chân thì có gì mà nhìn Ôn Nhu hỏi Dấu chân Không những có thể nhìn mà còn có thể lắng nghe Cái gì? Dấu chân cũng biết nói chuyện sao? Nàng lấy làm lạ hỏi Trên đời này phong hoa, tuyết nguyệt Sự vật gì cũng đều biết nói chuyện Có điều chỉ người có lòng mới nghe được mà thôi Bạch sầu phi sợ ồn nhô tiếp tục lắng nhằng Hỏi tiếp, vội hỏi Phương Hận Thiếu Người đã ăn cắp sách gì? Phương Hận Thiếu khẽ nói Thôn Ngư Tập Bạch cho phi ngẩn người Thôn Ngư Tập là cách quái gì? Vương Tử Thạch nói Đây là một trong quyển kỳ thư tham ngộ mệnh tướng Nghe nói là do Lý Hư Trung Thời nhà đương viết Dùng thiên can địa trì Phối thành bát tự Truyền luận nhân sự được mất Đồng thời dùng phi tinh dịch lý Để luận vận thể biến hóa Nổi tiếng ngang hàng Với các sách như Liệt mi Bảo Giám Lan ràng võng Có điều quyển này không có chân bản Không biết Phương Hận Thiếu nghe Vương Tàu Thạch nói thế Mới thẻ lưỡi ra nói Ta có biết rõ vậy đâu Sáng nay cả đám thức dày Ben ra biện hạ cầu cá Cầu cá Bánh selfie nhớ không mày Các ngươi thật là nhàn dỗi đi Bọn ta thì đấu với nhau Phương Hận Thiếu giải thích Đơn bảo ngưu hữu có sức mạnh Đòi tỉ thí nâng tạ đá với bọn ta Trước nhằm ăn nhiều đòi tỷ thí ăn cơm với bọn ta Ôn nhu Giỏi giải câu đố Đòi chơi đòi đòi gi... đòi chơi đòi giải câu đố với bọn ta Còn ta Ta khinh công giỏi Đòi tỉ thí Vớt nối băng đồi Ai cũng có sở trường Chẳng ai chịu thuộc cả Đành, đành nghĩ ra cho thịt cầu cá Nói thế nào nhỉ Phương Hận Thiếu vẫn cố phần bùa Thịt cầu cá Không ai giỏi hơn ai Tất cả chỉ dựa vào vận mày Chẳng phải là công bằng hơn sao Ê các người rảnh thật Lần này Vương Thừa Thạch cũng phải xen vào một câu Thế kết quả ai thắng Phương Hận Thiếu nói Bọn ta câu được một pho tượng Phật lớn Ôn nhu sen vào Còn nói nữa sao Nếu không phải huynh sinh sự Thì đâu đến nỗi Co cá thành giặc cầu tài họa chứ Vương Thừa Thạch cũng cười nói Đúng vậy câu cá với sách thì có liên quan gì? Vương Tiểu Thạch hỏi câu này trong lòng Bạch Sầu Phi rất khẩm phục Lúc nãy Vương Tiểu Thạch vừa mới nhận ra một nhiệm vụ Chính là giết Gia Cát Tiên Sinh danh lương Tứ Hải Với võ công của Vương Tiểu Thạch đi giết người khác không phải là chuyện khó Nhưng kẻ đã phải giết chính là Gia Cát Tiên Sinh Việc này giao cho Tô Mộng Trầm cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng Huống trị Bạch Sầu Phi chưa từng thấy Vương Tổ Thạch giết bất cứ ai Cho dù Vương Tổ Thạch có thể giết được Gia Cát Thiên Sinh Liệu gã có thể thoát khỏi tay được tứ đại danh bộ hay không? Thiên hạ tuy lớn làm sao có thể tìm được chỗ dung thân? Bọn Phó tổng Thừ có thực hiện lời hứa với gã hay không? Tất cả đều là những câu hỏi thực sự khó trả lời Một người khi gặp phải những chuyện này Cho dù là giải quyết xong rồi Suốt đời cũng khó tránh khỏi phiền phức Đây mới là chỗ hiệp hóc Nhưng Vương Tổ Thạch lại không ngờ Vẫn chẳng có chuyện gì Gà vẫn nhẹ nhóm thoải mái Chẳng khác gì bình thường Muốn biết một con người Ngày sau có làm nên nghiệp lớn hay không Phải xem lúc Y thất ý có giữ được trí lớn hay không Muốn biết được con người Có thể gánh vác được trọng trách hay không Phải xem y bình thường Khi y xử lý những chuyện nhỏ như thế nào Bài Sophie thấy Vương tử Thạch đối mặt với Nguy nan mà không hề có vẻ lo sợ. Cho dù hắn hành thích có thành công hay không, con người này chắc chắn vẫn là một nhân vật hiếm có trên giảng hộ. Bây giờ Phương Hận Thiếu mới cất tiếng. Có chứ liên quan rất lớn. Con châu nước này mất kiên nhẫn trước tiên, đòi bỏ cuộc. Ta và Hắc Nham chẳng câu được gì, Duy chỉ có ồn nhu ồn nhu dậy. ôn nhu Là cái tên để ngươi gọi sao Tất là dịch của ngươi Đừng có dở trò thấy người sáng bắt quảng làm họ với bột cô nương chứ Phương Hận Thiếu sợ quá Vội nói Ờ phải rồi phải rồi Ôn ôn đại cô nương Lại câu được một con cá Nhưng kỳ lạ nó lại chỉ có một con mắt Ôn cô Hương Nói hồi ở nhà đã từng ăn rồi Nhưng không biết là cá gì Vì thế ta bọn mới nói Ai tìm ra được tên con cá này trước Thì coi như là người thắng Cô nhu lại xen vào Ai nói Con cá này do tạc cầu Ai cha ra được tên của nó Cũng chỉ là được xếp hàng thứ hai thôi Vương tử thạch nói Sau đó có cha ra được hay không Phương hận thiếu dấu dĩ nói Đêm bây giờ vẫn chưa tìm ra được Vương tự thạch nói Chắc chắn là điệp ngư Thật ra nó còn một cái tên nữa Đó là tỷ mục ngư Liêu Lâm uyên Thời tấn đã từng nói Điệp ngơ chia thành tả Hữu Một con chỉ có một mắt Hai con cá ở chung với nhau Có thể bởi được Một con rất dễ và đụng lùng tùng bị người ta bắt được cho nên gọi là lưỡng điệp Phương Hận thiểu nói với vẻ ngưỡng mộ Ngươi đúng là có học vấn Ê gần bị được với ta rồi Vương tử thạch nhún nhượng Quá khen quá khen Ta làm sao có thể sánh ngang được với Phương công tử Phương Hận Thiếu lại chẳng hề chấp mắt Ờ, nói cũng phải Đủ thế người biết mình biết ta Xong này rảnh rỗi chúng ta sẽ trao rồi với nhau Vương tự thạch vội nói Đâu dám trao rồi Chỉ thỉnh thoảng đấu kiếm mà thôi Vương hận thiếu thản nhiên Ờ đúng rồi Ai ta cũng dạy được, người được khách giáo Vương tự thạch cười nói Không khách giáo, không khách giáo Có điều điệp ngơ liên quan gì đến việc ăn cắp sách chứ Người nói mai suýt nữa thì cật Ta quyền mất Chuyện này có liên quan Thật sự liên quan rất nhiều chưa Phương Hân Thiếu vội vàng nói tiếp Lúc đó mấy người bọn ta Đang mang con cá đến khổng tức lâu Định đưa cho nhà bếp lấu lẩu Nhưng mà ôn cô nương lại không chịu Có điều con cá cũng chết rồi Không thể không ăn được Ôn nhu giận dỗi nói Còn nói nữa Tất cả chỉ tại các ngươi làm chết con cá của ta Lần này không ai để ý đến nàng Phương Hận Thiếu nói tiếp Đang bàn bạc Đột nhiên có hai hán tử trên lầu Bọn họ vừa nhìn Thì đã biết là người có võ cổ Bạch Sô Phi nói Phương Hận Thiếu ngạc nhiên chuyện gì Bạch Sophie hỏi Hai người này có phải là kẻ đã bắt cóc trường nhàm không Phương Hận Thiếu ngạc nhiên nói Đúng vậy sao người biết Vương tổ tịch thấy Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm vào dấu chân trầm ngâm suy nghĩ bèn nói Người thử miêu tả dung mạo của hai người này xem sao Gã phương hận thiếu này gãi gãi sau gáy Lại sửa khăn đầu trầm tư nói Cũng chẳng có gì đặc biệt Đều là hắn từ trẻ tuổi Một người trông rất bệ giặc Đeo hồ lô ngang hông Ánh mắt toát lên vẻ tang thường Người kia tướng mạo đường đường Hải tay to tướng thổ giáp Rất có khi khái, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Đúng rồi, gã hán tử bệ dạng ấy trên tay còn xách một cái tay nải. Bài sầu phi trượt à lên một tiếng. Vương tử thạch biết chắc chắn y đã nhớ ra nhân vật nào đó. Nhưng gã cũng không hỏi, ngược lại chỉ ngẩn người. Tay nải. Này... Đúng, Phương Hận Thiếu nói. Trong tay nải quyển sách trên cùng chính là thồn ngư tập. Vương tử thạch vỡ lẽ. Các người nhìn thấy quyển sách, Tưởng rằng có liên quan đến cá Muốn cha rõ ràng cho nên ăn cắp để xem có đúng không Phương hận thiếu vỗ đuổi cái bốc Ê thấy không chính là như thế Vương tiểu thạch nói Ngươi có thể mượn người ta Sao lại phải ăn cắp chứ Ờ điều này Điều này Phương hận thiếu ấp úng Ta cũng muốn mượn Ôn cô nương nói Ôn nhu mong mắn lên tiếng Ngắt lời Phương hận thiếu Ê, ta nghe Tiểu Phương nói có cuốn thổn ngừa tập Cái tình nghe rất hay liền mau mau bảo ăn cắp về Nói không chứng trong đó có ghi bí quyết nấu món cá này Chúng ta đem về kim phong tế Vũ lâu Lấu lẩu Tự cầu tự nấu Như thế càng thú vị hơn Có đúng không? Phương hận thiếu nói Cho nên hắc nham Ê, Liên nhận nhiệm vụ này Trường nham quả là tay diệu thủ Nếu xét về tài ăn trộm đích xác Là đệ nhất cao thủ ở trong kinh thành Vương Tiểu Thạch gật đầu nói Có điều Chắc là hai người này xách để bên ngoài có đúng không Nếu không Ngươi làm sao vừa nhìn đã thấy được chứ Thế thì các người Có điều không biết rồi Phương Hận Thiếu cười hỷ hỷ Ta rất tình mắt Trong bóng tôi vẫn có thể trông thấy rõ Người ta chỉ nhìn ruồi Cũng có thể biết được Đó là một con đực hay con cái Ây Còn ta không những có thể biết được cái Lại còn có thể thấy rõ được Từng đường vân trên cánh nữa Người ấy dùng vải lam bọc đống sách ấy Với nhẫn lực của ta Cùng ánh sáng Của không tức lầu Muốn nhìn xuyên qua lớp vải ấy Thấy tên sách Tuyệt đối không phải là chuyện khó ít cười cười Nụ cười chan trê vẻ tự tin Chẳng hạn bây giờ Ta có thể nhìn thấy lớp áo trong Của ngươi có ba vật gì đó Trông giống như cục đá có đúng không? Bội phục, bội phục La Lai lây vương tiểu thành vừa cười vừa nói Nói rất thật lòng Bài Sophie phi lạnh lùng hơn một tiếng Hiếm có một đôi mắt sáng Thế mà lại không chịu Phương hận thiếu tức đến nỗi Vành tay giật giật Vương tiểu thạch vội vàng làng sau chuyện khác Ồ, thì ra Người đó đã bỏ ký quyển sách lại Nhưng vẫn bị thần mục của người nhìn thấu Cho nên trương nham mới đi trộm sách chưa Phương Hận Thiếu gật đầu Nói Cái tên hắc nham đầu lại nói Xem ta đây Sau đó dặn lão đường mấy cầu rồi bước quả Cố tình làm quen với hai hán tử đó Ôn Nhu đột nhiên bật cười Khanh khách Cơn ngặt nghéo rũ rượi cả ra Vương tự thạch hỏi Chuyện gì Sao lại cười như thế Ôn Nhu vẫn không nhịn được cười vừa cười vừa nói Ôi chào ta đến chết mất thôi Huynh có biết cục than ấy giờ cho gì không? Vương thừa thạch lấy bất biến ứng vạn biến. Nói đi. Hắn chạy qua chấp hai tay chào hán tử. Nói đây là bàn đã bị người ta chiếm hết mất rồi. Có thể ngồi chung với bọn họ được hay không? Hán tử đó là đương nhiên cho hắn ngồi xuống. Hác nhằm đầu giới thiệu với bọn họ là không tức lâu có những món ngon gì. Rồi trò chuyện làm quen với họ. Lại còn thỉnh giáo họ tên. Nói đến đây ôn nhô lại nhịn không được Bật cười khúc khích Phương Ấn Thiếu tiếp lời của nào Hán tử phong sương nói Ta họ thương Hán tử tướng mạo đường hoàng đưa mắt Nhìn hán tử họ thương ấy một cái Rồi nói Ta họ hạ Hắc nhăm đầu thì nói Thật là trùng hợp Nếu như có một người họ trù nữa chẳng phải Hay quốc tính của ba chiều hạ thường trù Đều ở đây sao Hắn tự họ hạ ôm quyền hỏi Xin hỏi vị huynh đài họ gì Ngươi có biết hắc nhằm đầu trả lời thế nào không Vương tiêu thạch hỏi Như thế nào Phương hận thiếu cố nhịn cười Hắc nhằm đầu bảo Ta không dám nói nói ra sợ bị các người ăn mất Vậy là người họ thương liền hỏi Ê các hạ họ cao ư Hắc nhằm đầu dĩ nhiên lắc đầu Người họ hạ bền đoán Họ phạm ư Hắc nhằm đầu vẫn lắc đầu Hán tử họ thường lại đoán Chắc chắn người họ thái rồi Hác nhằm đầu Chỉ nói đều không đúng Phương Hận Thiếu ngừng lại dây nát Rồi kể tiếp Hán tử họ hạ ngạc nhìn nói Mấy họ đều không phải Sao lại sợ bọn ta ăn mất chưa Trường nhàm lúc này mới thông thả nói Nhìn hại vị nồn nóng như vậy Thôi thì tận ta, ta nói luôn nha Ta họ xử Lời này vừa nói ra Vương Tàu Thạch cũng không khỏi buồn cười Cả bạch sầu phi Mắt mai lạnh lùng cũng suýt nữa bật cười thành tiếng Ê cái trường nham này thật là tình quái Vương Tàu Thạch cũng cười cười Có điều Nói như thế thật là đắc tội người ta Phương Hận Thiếu cười hỉ hỉ Hai người này cũng thật là rộng lượng Đứa mắt nhìn nhau Người họ thường nói Hào tiêu tử Đã bị người trời khăm rồi Hán tử họ hạ Lại còn lưng ly Mời hắc nhằm đầu nói Sự huynh miệng lợi thật lành lợi Chúng ta thất kính rồi Tuy bị huynh chiêu gẹo Nhưng cũng tâm phục khẩu phục Chẳng nói hai lời Hắc nhằm đầu Cũng cười cười kính lại một ly Vâng tử thách nói Hai người này thật có khí độ Người ta đã nhường nhịn như thế Cái tình trường lão ngũ này Chắc không đến nỗi Lấn lướt tới chưa Bách Sophie thì lại chầm ngầm Bọn họ nhẫn nhìn Chắc chắn là có ẩn tình Tuyệt đối không phải là hạng người thường Phương hận thiếu chẳng hề để ý Lại kể tiếp Không chơi tiếp làm sao được Bọn ta đã hẹn ước rồi Nếu hắc nhăm đầu không ăn cắp được sách Thế là kẻ nhát gan Hắn cũng nói thế nào cũng đắc thủ Đến lúc ấy con trâu nước Ở dưới lầu kêu lớn Cứu mạng Bày Sophie nhất thời không hiểu lắm Cái gì Vương tự thạch cũng hỏi Tại sao khi không y lại chạy ra giữa phố kêu cứu, cứu mạng chứ? Phương hận thiếu thong thả nói. Đó là hắc nhằm đầu đã dặn trước. Bảo lão đường xuống dưới kêu cứu, cứu. Chỉ trong khoảnh khắc, hai hán tử ấy liếc mắt xuống lầu. Trương nhằm đã thó được quyển sách, giấu vào trong tươi áo, rồi mượn cớ cáo tử, trở về bàn của chúng ta rồi trả tiền. Xuống lầu gặp con chổ nước. Dù gì thì gì, cứu, cứu giữa... Phố, kêu mấy tiếng thôi Cũng đâu phải là phạm pháp gì chứ Vâng tôi thạch thờ dài Nhưng mà các người ăn cắp đồ đã là phạm pháp rồi Chúng ta chỉ muốn mượn một chút rồi trả lại Không ngờ lật ra xem Thồn ngựa tập cái gì Nội dung chẳng hề liên quan đến tổng của cá gì cả Chỉ từng có hàng chữ từng Từng hàng đó là tên người, Phương ẩn thiếu tức tối nói, thật kỳ quặc, không biết dùng để làm gì. Vương Tô Thạch Lạc giọng kêu, không ổn rồi. Bạch Sophie cũng nói, trong quyển sách đó chắc chắn có ẩn tình. Vương Tô Thạch nói, ít nhất cũng là thứ cực kỳ quan trọng. Bạch Sophie nói, bọn họ đã gây họa rồi.